Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Pháp Sư Làng Quê trên kênh MC Đình Xoạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần di đọc của Đình Xoạn. À, nghe quỷ khóc còn hơn là quỷ cười vốn dĩ cường thì không thể biểu lộ cảm xúc hay cười được vì chúng đã là sắc khô không thể điều khiển được cơ trên mặt chỉ có cưng thi Vương luyện đủ âm ma mới có thể thoát xác mà phát ra tiếng cười nhưng quả thần con cưng thi trước mặt hai thầy trò chúng tôi vừa phát ra tiếng cười không lẽ nó đã thoát xác thành thi Vương Nếu vậy thì sống chết của thầy trò chúng tôi đã được định đoạt. Nhưng dù sao cũng phải đấu với nó một phen cho hạ giả, chết mới in lầm. Thầy bà không chần chừ nữa liền niệm thần chú. Ngô phổng uy thiên đại pháp, Giang hài nhật nguyệt sơn hải tinh thần tại ngô trưởng trung, Ngô sử minh tức minh, ám tức ám, Tam thập tam thiên thần tại ngô pháp chi hạ, Sử đông tức đông, sử tây tức tây, Sử Nam tức Nam, Sử Bắc tức Bắc, Tổng ngô phong hầu bất tổng ngô lệnh giả xích hồ chạm thủ. Thần thú xích hồ hiện ra trong không gian ma mị toát lên một luồng linh khí mạnh kinh người, át đi một phần âm khí trong khu nghĩ địa. Xích hồ gầm lên một tiếng vang rội khắp trời đất, thân hình to lớn tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhàng, xoay rõ một vùng xung quanh trận pháp, Làng thiền cũng lấy ngày cây kiếm của mình niềm chú chuyển linh lực vào cây kiếm. Cây kiếm cũng phát ra một luồng linh quang mạnh mẽ, rồi quấn một lá địa hòa thần phố Linh cây kiếm. Chiếc bườn tiền không làm cái đỉnh, sao đem ô thố làm nồi lò, đã xua nhị vật quy huỳnh đạo, không lẽ kim đan chẳng phát sinh. Luồng linh quang hóa đỏ rực như lửa, mũi thương rực lên một luồng địa hòa. Tỏa ra sức nóng như lửa Ở luyện ngục dưới âm ti con Cường thì quốc mắt nhìn Hai thầy trò chúng tôi Rồi từ ngón tay của nó mỏng ra Mười móng sắc nhọn Đen dài chỉ về phía của chúng tôi mà khí trong cơ thể của nó Hóa thành một lớp khói đen mờ mờ Bảo lấy thân hình Khiến cơ thể của nó to lớn thêm vải vận Từ xa lăng thiên đất cảm thấy vô cùng khó thở Bởi ma khí này quá mạnh Ánh linh quang của xích hổ cũng bị đẩy lùi về sau. Xích hổ gầm lên lao người về phía cương thi. Mười móng vuốt sắc nhọn táp vào người của cương thi. Cương thi không hề có vết thương nào. Nó giống dần gầm lên đưa mười móng sắc nhọn đâm vào xích hổ. Xích hổ nhành trần né đòn tấn công của cương thi. Bóng từ xa ám khí bày tới hai thầy trò và chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Từ trong bóng tối bước ra lão thầy tàu cười lên khủng cục. Các người giết vật yêu quý của ta lại giờ trò phóng hỏng chuyện tốt. Được lắm xem ta đây. Lão thầy tàu rút trong người con dao nhỏ rạch lòng bàn tay miệng điểm chú. Tu là ít một đường ánh sáng và tăm tối. Đạo phẩm mất hàn tin, đông đúc không sánh bằng. Xích họ lao lên thân ảnh Atula mà cào xé. Hà Tù Lạ bắt lấy thân ảnh xích hổ bóp nát. Thân ảnh xích hổ tan biến, sở dây liên kết đã bị phá vỡ, thầy ba miệng thổ huyết. Làng thiền đang chật vận đấu cưng thi quay lại, thích thầy bà trọng thương cậu liền kêu lên, thầy ơi! Làng thiền bị đánh bay ra xa, xa cậu đập người vào bi mộ hộp máu, thầy bà thích tình thế nguy hiểm thì liền vẫn hết sức. Người định đồng quy vô tận với ta sao? Lão thầy tàu liền miệng mai. Đúng vậy. Thầy bà vẫn hỗn nguyên chi lục mà bảo phát. Vụ nội chấn động cũng nghĩ địa năng thiên đứng dậy gầm to. Các người phải chết. Cậu ta cười điên dài cơ thể bị ấn trú phòng ấn mấy năm. Bây giờ bảo phát một luồng sức mạnh tà ác trỗi dậy. Luồng sức mạnh kinh khủng đè bẹp mọi thứ xung quanh. Lão thầy tàu và cưng thi không chịu nổi sức mạnh đó mà quỳ dạp xuống đất. Làng thiền cậu ta không còn là con người nữa Ánh mắt sắc lạnh như là dao Dòng cười khủng cục vang lên giữa đêm khuya Ta là Nguyệt Ma Vương Hơn 3.000 ngàn năm bể phong ấn Nguyệt mà xuất thế Chết Hốn nguyên chi ma lực Lăng thiền miệng niệm chú ngữ Mộn cơn lốc xoáy cuốn tung mọi thứ Mà nó đi nghiền nát mọi thứ xung quanh Trước lúc chết lão thầy tàu cười khủng cục mà nói Tăng nguyện rùa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong cô độc Người không ra người ma không ra ma Mọi thứ tan vào hư vô Làng thiền kiệt sức mà ngất đi a di đà Phật Một vị thầy tu đi ngang qua đây đã thấy hết mọi việc Sư thầy thở dài nói Cậu mơ màng mắt của cậu nặng chữ lại Tài của cậu nghe văng vẳng Nghiệm kiếp của con sau này chịu nhiều đau khổ này ta và con gặp nhau còn như là có duyên sau khi l lần tỉnh lại tay trái của cầu xuất hiện hình xăm của quỷ bên tay phải là hình xăm chữ vạn của nhà Phật tiếng chung chùa vangg lên thánh thoát lần Ththiền cảm thấy dễ chịu cầu đi lang thang khắp giấyy hành lang những còn chìm thì nhậu hót líu lo tiếng tụng kinh Vvang lên đều đều sư thầy trên tay bưng bắt cháo nhìn cậu mỉm cười mà nói Con đã tỉnh rồi sao? Lăng thiền trả lời sư thầy Vâng ạ Nhà sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói Con mê màn đã một tuần trôi qua Trên tay của con có hình xăm của quỷ và nhà Phật Con dùng lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh qua bể khổ Cũng như giải nghiệp phần nào Trăng tròn hàng tháng tay trái của con Phải dừa bằng máu người Ta không cách nào mà giải trừ Nói xong nhà sư già lại nói Ta chỉ dùng ánh sáng nhà Phật Tạm áp chế tâm tà của con A-di-đà Phật Nói xong vị sư già bỏ vào tránh điện Để lại Lăng Thiên Đăng thẫn thờ cậu gạo nên Thầy ơi Sau trận chiến cưng thi Và lão thầy tàu Lăng Thiên trở về ngôi miếu hoang Sau cánh rừng Đêm hôm ấy cậu nằm mơ Một giấc mơ kỳ lạ Hàng trăm ma quỷ ác thú Con thì nhiều tay nhiều đầu, một chân, đào kiếm mặt mũi hung tợn đang vái lại trước tránh điện. Cương mạnh thanh tú uy nghiêm thân toàn hào quang sáng rực một phương, giống cậu như đúc. Hàng loạt ác quỷ ác thần ác thú quỷ lại hô vang, cùng ngành thượng tôn đế quân tại vị. Hàng trăm con ác quỷ ác thú đồng loạt hô to vòng vòng tránh điện, công ngành thượng tôn đế quân tại vị. Một dòng nói cổ huyễn thức vang linh Năm đó ông nội của con Vì chuẩn bị chân nguyên Làm lễ tẩy rửa cho con Vì vậy ông vào rừng để sân tỷ hưu con Đã làm kinh động Tỉ hưu trưởng thành Truy sát ông cả dọc đường Từ đó sống chết của ông nội con không biết Cha mẹ của con đành đi đến chín trường tìm ông ấy Cha mẹ Phòng nhì muốn đi hoa nào con trai của mẹ Thật phượng nương lên tiếng, hai người yên tâm ta chăm sóc tốt cho Phụng Nhi, xin đà tạ. Nào Phụng Nhi lại đề với Phượng nương nào? Đột nhiên, chú Phụng lên tiếng, mẹ ơi, Phụng đệ trời sinh cốt tưởng phụ chú xung quanh con có thể nhìn thấy. Thật sao? Con không nhìn nhầm chứ? Một thời gian sau khi cha mẹ của Phụng Nhi trở về, Người ở trong phủ phượng tộc đang ôm đứa bé trai chạy ra ngoài kêu lên. Chủ nhân, con trai của ngài bị ám hại. Tiểu tinh, rút cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu tinh liền trả lời. Chủ nhân, cầu chủ bị phượng nương của người trong tộc hại chết tiểu thiếu xa. Phượng nữ ôm sắc con trai mà gào khóc. Con ơi, Phụng Nhi! Phụng Nhi, cho vậy khiến bọn chúng phải trả bằng máu, nợ máu phải trả bằng máu. Trương phụng gào to, bầu trời mây đen vần vũ, sớm giúp lập đòa văng lên từng hồi. Đêm đã khuya bầu trời u ám không một ánh trăng sao, còn vong không ngừng gào thét, bão cắt mùa trời. Những đám mây đen dường như bao phủ khắp bầu trời. Ở bên ngoài một khu rừng phượng tộc xuất hiện, một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào trong rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó, Không tự chủ được mà ngã lành xuống đất Mồn đánh chấp lé Có bầu trời chiếu sáng gương mặt Vốn đã trắng bạch của bóng nhân ảnh Hắn khoảng hơn 30 tuổi Lông mày rậm và dài Đôi ánh mắt có vẻ hung dữ Và tàn nhẫn Mồn vết sẹo kéo dài Từ gõ má xuống cầm Càng làm cho sắc mặt của hắn Thêm vài phần hung lệ Và tàn bạo Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy Và lê tới trước Máu từ vết thường trên ngực cổ hắn không ngừng tuôn ra, làm cho y phục của hắn cũng bị nhốm sắc khẩm. Xuất hiện đi, người của phượng tộc sao còn dấu đầu hở đuôi như vậy? Bóng nhân ảnh vô lực dựa vào thân một cây cổ thủ, giọng nói vang lên như là trung đồng, mang đầy vẻ trào phúng. Thành ẩm còn chưa ngừng thì bầy đảo hắc ảnh đã vô thành vô tức xuất hiện xung quanh. Về khốn bóng nhân ảnh tại trung tâm, Ngăn chặn mọi đường đào thoát của hắn Nhất vụng Quay đầu lại đi Đừng tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa Một thanh âm không thể nhận ra Là thanh âm của nam hay nữ Vàng vất thiểu hốt trong không trùng Khiến cho người khác Không ngăn được mà cảm thấy sợ hãi Quay đầu Ta cũng có thể quay đầu Ta còn có thể quay đầu lại sao Phường tộc Thường cấp đáng hạ lệnh thế nào Thì người còn rõ hơn ta Nhất Phụng nằm một nụ cười thê lương Nhật Phụng, người thúc thủ chịu trói đi Trước mặt thường cấp ta sẽ cầu xin cho ngươi Nhất Phụng nói dòng đều không tự chủ được Cầu xin, Nhất Phụng ta không cần Người muốn ta thúc thủ chịu trói Đừng có mắm mơ giữa ban ngày Nhất Phụng dựa vào cây đại thủ Khi thế gần như đạt đến đỉnh điểm Nhật Phụng, người đối xử với phương tộc vậy sao? Ngũ Phụng hung tử nói, Ta vì con trai của ta báo thù là sai lầm chăng? Ta giết Phượng Nương là sai lầm chăng? Vợ chồng của ta vô số đại công cho Phượng Tộc. Kết cộng Phượng Tộc đối xử con ta thế nào? Con trai ta không thể hy sinh vô ích, các người hiểu không? Nhật Phụng, nói đến con trai của mình nhãn thần lại xuất hiện một thi nhu tình và thống khổ. Phượng Ngũ nhìn bộ dạng như là thú bị thương của Nhật Phụng. Cơ thể không tự chủ được mà run nhẹ. Hai môi của hắn cắn chặt và đưa tay lên thủ thế chuẩn bị tấn công. một tiếng xét vang lên. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng chút xuống mặt đất. Gặp lại muội thôi. Bên ngoài bảy bóng hắc ảnh đồng thời thi triển các chiều thức. Và các trọng dị năng mãnh liệt công tới. Nhất phòng đột nhiên thu lại toàn bộ khí thế của bản thân. Để toàn bộ cư thể lộ ra ngoài không một chút phòng vệ Thân thể của Nhất Phổng bị chấn bay lên cao Toàn thần huyết vũ tuôn rơi Trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười vì đã được giải thoát Đột nhiên một đảo sớm xét xuất hiện từ đám mây đen từ không trung trực tiếp đánh vào thân thể của Nhất Phổng Trong dòng điện cường đại Thân thể của Nhất Phổng bị dòng điện hóa dài thành các phân tử biến mất không để lại dấu vết gì nữa. Trong rừng rầm không ngừng có huyết thú cấp thấp xuất hiện, nam tử áo đen cùng thuộc hạ của hắn không đi được, liền dừng lại giải quyết đám huyền thú đang cằn đường này. Cống chẳng biết tại sao đám huyền thú này không vây công nữ nhân kia. Nơi nhận hốt hoàng chạy bừa, chạy tới chỗ xấu nhất trong rừng rầm. Nàng đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng nàng cũng không dám dừng bước lại. Chỉ là đem đứa bé trong ngựng ôm chặt hơn, một âm thanh chuốt đầy sắt khí, giọng nói hung hăng giản lệnh xuất phát từ phía đằng sau, xà tiếng bước chân ngày càng dày đặc. Dần dần tiếp cận người phụ nữ, bốn bọn các người ta chết cũng không tha được cho các ngươi. Người phụ nữ vừa chạy vừa mắng, đứa bé đực bồng tiếng khóc yếu ướt vang vọng trong bản đêm, làm nguồn cho những người đuổi theo biết phương hướng mà người phụ nữ đang chạy trốn. Đúng vậy, Nhất Phụng cha cổ Phụng Nhi đếch chuyển hết năng lượng của mình, kêu lấy con trai. Đứa bè đã sống lại hơi thở yếu ớt. Trước khi Nhất Phụng bị xét đánh tan, đếch chuyển cho con trai của mình Ngọc Hồn Phách. Bốn nghìn năm về trước, chuyển thuyết từ bao đời mà thường ngay nhắc đến chính là Tam Thần Thú. Tam Thần Thú gồm có Long Lân và Phụng, Mọi người thắc mắc vì sao lại không có thần thú quy quy vốn là ngũ hành tứ thánh thú Nhưng mà hắn đã bị thiên đế phòng ấn từ ngàn năm nay Cho nên mới có tam thần thú vào trong những người được chọn Cộng nhau chống lại thiên đế Mỗi một truyền thừa của một thần thú Sẽ có bốn người yêu tú được chọn lựa từ nhân loại Mà cách truyền thừa trải qua bao đời Có thể tính đến nay đã được vạn năm cha của Phổng Nhi một trong bốn người yếu tú được lựa chọn. thiên đề tất thoát đi cõi trần gian, không bị ảnh hưởng bởi thời gian nữa, cho nên hắn cũng chỉ có thể cử một số thuộc hạ đắc lực của mình diệt trở đi những người được trong truyền nhân thần thú kia. Một khi bốn người đã được truyền thừa của thần thú, cùng tụ hợp lại tạo ra ngũ hành luân truyền, thì sức mạnh đó chống lại thiên đế là vô cùng lớn. Mà tin đế chỉ có thể chờ ngồi chết Nếu điều đó xuất hiện Cho nên lúc nào tin đế thừa cơ hội Phượng Tổng đang tranh chấp nội bộ Thừa cư tiêu diệt từng thời đại một Mới cho đến đời 52 kế tiếp Người chủ phượng nữ và long lân tinh quân đáng đi xa có thể nói đợi thần thú truyền thừa của Phượng Nhi Có khả năng phát triển mạnh mẽ là một đời có khả năng đánh bại thiên đế cao nhất trong vài năm qua. Thiên đế tuy đã đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng chỉ trường quản một phương diện mà thôi. Thiên đế dù có tu vi thông thiên, nhưng cũng không thể thoát ra phạm vi thế giới, mà bốn người đã tiếp cận vượt xa đẳng cấp của thiên đế. Vì thế hắn dẫn dụ Long Thiên, một trong người được truyền thừa Long Tộc, Thiền đế đã mê hoạt long thiên vật tẩy não, và thiền đế mượn tay đã sai long thiên sát từng người trong gia tộc. Người còn lại và người cuối cùng là Phượng Nhi. Đúng cả bốn người đều đặt đỉnh phong, giới hạn tu vi của thế giới này cũng như phương diện khác có vẻ giống nhau. Đều cấp độ tối thường mà giới hạn này không ai có thể lý giải được. Vì sao do ai đặt ra? Sáng sớm dưng bộ lượn lờ ánh mặt trời chiếu giỏi, kéo dài một mảnh rừng rậm xanh tươi. Trong rừng rậm rạm đang bị cháy của ngọn lửa, một người phụ nữ đang bỏng trên tay một đứa bé. Đứa bé đó chính là Phụng Nhi đang gào khóc, vì sợ trong khi người phụ nữ kia đang dốc hết sức bình sinh của mình mà chảy, đang bị cháy hơn một nửa. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen, mang theo một đám thủ hạ, xuyên qua khu rừng rậm đuổi theo một nữ nhân xinh đẹp. Đang ôm đứa bé trong ngực Một cây cổ thụ đổ xuống May thay người phụ nữ kịp dừng lại Người phụ nữ men theo con đường khác Mà trốn chạy Chạy và cấm đầu chạy Chạy mãi cho đến một bãi đất trống Trước người phụ nữ xuất hiện Mắt của nàng chính là một vách đá Một vách đá thăm thầm Mà sau lưng của nàng mơ hồ Chuyển đến âm thanh của truy binh Giết, giết, giết Xem ra mẹ chỉ có thể đi đến đây Cùng con thôi phổng hy Thấy bền vách núi có dây leo Quấn quyết với nhau Trông quanh cỏ dại mọc thành bồi Nhìn mỗi cây rầm rạp nhất thời Nàng sinh ra ý niệm Không được Đứa bé nhất định phải sống Sau này con phải tự chăm sóc bản thân Người phụ nữ vừa nói Hàng nước chảy dài trên hai má Ánh mắt của nàng nhu mề Nhìn đứa con trong ngực âu yếm Thấy đứa mắt đứa bé mở to sáng người như là thủy đàm Trong lòng của nàng âm thầm thở dài Mặc dù ảnh hưởng bởi việc chạy trốn Nhưng sắc đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ Vẫn không thể nào diễn tả bằng đời Chỉ có thể nói rằng nàng vô cùng xinh đẹp Làn da nàng trắng mịn Môi hình trái tim Hai má hồng hào như là gái 19 vậy Dường như nàng là mẹ của đứa trẻ đang khóc kia Bên kia Bên kia con ả đó đang ở bên kia. Giọng nói cùng tiếng rầm chân kịch liệt ngày càng gần hơn. Người phụ nữ lau hết giọt nước mắt của một người mẹ cuối cùng của mình. Một tay bế con, một tay đặt trước ngực. Một bộ ngực đầy đặn. Đột ngột trước ngực của nàng như là một hào quang dịu nhẹ màu đỏ. Có trộn kiểm sắc nhìn vô cùng cao quý. Mà từ hào quang đó nàng lấy ra tinh phách màu đỏ vàng. Bên trong đó là hình dáng của một con chim Con chim này vô cùng trắng lệ Đúng hơn phải nói là thanh tao cao quý Mà vừa lấy ra nàng đã cho nó vào trước ngực của đứa nhỏ Sau đó từ từ tinh phách cũng lắng sầu trong cơ thể của đứa nhỏ Không còn thấy đầu nữa Trên ngực của đứa bé cũng gắn bộ sự dây chuyền ngọc bích nhỏ Có lẽ là vẫn còn một chút năng lực xuất lại trong người Con à Ta mong con sau này sẽ sống tốt hơn. Sao khỏi thế giới này không ai có thể tìm con được nữa. Người phụ nữ nhìn đứa bé đang ngộ thiếp đi mà cười. Một nụ cười hiền hòa dịu dàng của một người mẹ thương con. Đúng lúc này đám người đuổi bắt người phụ nữ cũng đến nơi. Phượng nhì, không mau chịu chói. Thiên đế hạ bệ đã ra sắc lệnh giết cả gia phượng tộc ngươi. Chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Một người đàn ông rắn người khác cao to Trên tay phải còn có quyền thích to lớn Làn ra có một chút ngâm đen Lòng thiền Lẽ nào ngươi quên hết mọi chuyện sao Phường tổng và long tộc là anh em tốt Người cầu kết với thiền đế Sát hại mọi người Ngay cả phu quân ta ngươi cũng không tha Ba người chúng ta luôn là huynh đệ tỷ muội tốt Vậy mà tên khốn nhà ngươi Nếu chỉ mình ta và ngươi Thì đồng quy vô tận đi Chuyện thuyết thần thú kết thúc tại đây. Hình như người chưa có con. May mắn ta vẫn còn con đứa nhỏ này. Sau này nó nhận được truyền thừa chu tước. Người chịu chết đi. Nói xong giữa ngực cổ phượng vốn có một hình thủ con chim màu cam đỏ. Bây giờ lại sáng lên. Mà đứa bé đang ngồi lại được bao quanh bởi một vòng hào quang màu xanh. Đồng thời trên chán của đứa nhỏ hiện lên một hình xăm hình thoi nho nhỏ. Màu xanh đang lé lên Phổng nhi Con có được truyền thừa của ta cùng cha con Sau này sẽ xưng bá thành thần là sứ mệnh của con Mong con nhớ lấy mối hận này Thiền đế sẽ không tìm được con Nhưng còn có thể giết chết thắn khi con trưởng thành Hãy báo thù cho ta và cha của con Người đàn bà kia sắp hóa điện kích phát siêu cấp thần kỹ Màu dựng phòng ngự Người đàn ông Long Thiên hốt thoảng Vừa kịp định thần lại Thì đã thấy xung quanh phượng nữ Bao quanh mình trong một cột trụ toàn là lửa Mà vũ huyền phượng Bạo nổ trụ sắt hòa trận Sau đó cột lửa ngày càng lan rộng ra Tốc độ cũng không phải là nhanh Nhưng mà sức phá hoại của nó Thì không gì sánh nổi Toàn bộ rừng cây chẳng đường Của nó qua đều bị phát tan Hoàn toàn Mà không có bất cứ thứ gì cả Mà cột lửa lan ra đến bán kính hơn vạn rằm, chiêu này thi triển ra, tức là lấy mạng sống của phượng nữ. Đứa bé của nàng thì bây giờ đã biến mất không còn một dấu vết, mọi thứ còn lại chỉ còn là một bãi hoang tàn bị phá hoại. Điều kỳ lạ mặt đất có bị chỗ nung chảy, có chỗ bị đóng băng, cứ như là hai mảnh lục địa cháy cực nhau, chỉ một phiên bản thu nhỏ mà thôi. Đứa con cổ phường nữ ra đây đang ở trong một đường hầm không gian cuồng phong cùng với lôi điện chập trờn. Bởi màn màu xanh kia bao bọc lấy đứa nhỏ không bị gì cả. Đồng thời kỳ lạ thay lại xuất hiện hào quang nhiều màu sắc cũng từ nơi đứa bé xuất phát mà hướng tới đứa bé. Có ba luồng hào quang nhiều màu sắc đặc trưng là màu đỏ bay vào hình xăm con chim trước ngực. Ba hào quang đặc trưng màu xanh bay vào hình xăm hình thoi màu xanh trên trắng của đứa bé. Vẫn còn bốn cái hào quang màu trắng lại tù lại ở bên phải của đứa nhỏ, tạo thành hình móng vuốt nhỏ màu trắng trên bàn tay của đứa bé. Vẫn còn bốn cái hào quang màu trắng lại tù lại ở bên phải của đứa nhỏ, tạo thành hình móng vuốt nhỏ màu trắng trên bàn tay nhỏ của đứa bé. Và rồi đứa bé bày vào lúc hồng nào đó trong đường hầm không gian, mà đứa con cổ phượng nữ dường như thoát khỏi phương vị trong vũ trụ mà chuyển sang vũ trụ khác. Và cái giới hạn này cộng hưởng với giới hạn mới xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Nó khiến cho giới tu vi của đứa nhỏ, tùy chưa từng tu luyện nhưng vượt xa cả hai vũ trụ. Tất cả các vùng dân cư phân bố ở trong vùng núi này đều tập trung quanh các chân núi, nhìn ra phần địa hình bằng phẳng xen kẽ được sử dụng làm đất canh tác. Chính vì vậy cảnh sát của vùng thất sơn bày núi lồng lẫy hơn hẳn các vùng khác vì con núi có cánh đồng bằng phẳng dưới tán cây thốt nốt và các vùng dân cư khiêm cung, nhỏ bé tạo nên tính cách của con người cũng hiền lành nhường nhìn. Mặt khác như đã nói, chính sự huyền bí của vùng núi thất sơn cũng tác động lên đời sống lâu dần tạo nên tính cách của con người ở đây. Có rất nhiều người ở đây vẫn còn một mực tin rằng quyền năng của bùa ngài mà các đạo sĩ Thất Sơn chế xa có thể xoay chuyển càng khôn, đỡ đần hoặc là tuyệt hại những phần người. Hay là Thất Sơn vẫn còn mãng xà hổ giữ còn trăng gió quăng bình qua mấy cỏ đồi, còn cây cổ thù ẩn náu oan hồn. Dần dàn có câu nói, Sư Phật núi Yên Tu Tiên Bảy núi là để nói về một thời thất sơn, là nơi tu luyện của tu sĩ đạo giáo. Họ dựa vào nơi có cánh đồng lớn, có đương thực dồi dào vật địa thế hiểm trở, hoàng vù của các ngọn núi để ẩn trú, Nguyễn chăng Thêm cho dễ bề ẩn náu Họ phóng tác các câu chuyện ly kỳ về vùng đất này, tạo nên các huyền tích linh diệu để người ta càng ít lui tới, càng hoang vắng càng tốt. Trên núi thất sơn này cây cỏ cùng nhau hướng mạnh về phía đông, ngọn cỏ sắc như làn dao sát khí tràn trề. Trong núi thất sơn cũng từ hồ chịu đến lực lượng nào đó hấp dẫn, nhiệt đồ lại chậm rãi lên cao. Có một người chọc mất nửa đầu, láo tà hơi mập, quá to một tiếng, màu từ trong suối chảy đến. Màu trắng khí chủ lại vùng đất trên không xẹt qua, mà từ phía dưới là một Cách đoạn thời gian mới có thể hiện Thế là dọc theo đảo bạch ký kỳ bí kia Bởi một đường về phía ngọn núi thất sơn Mưa tỏ mánh liệt Lôi điện ẩm ẩm Mưa tỏ gió sứ sớm chớp giật lên Liên hồi mà khó tránh Dạy nối thất sơn trong này Cây cối bắt đầu dần dần không ăn phần đứng lên Lôi điện như là con mãng xà Mà ráng xuống đánh cho cây cối xung quanh lay động liên tục Cơn mưa gió dữ đang gào thét như là cơn thịnh nổ của ông trời mà ráng xuống ngọn núi này. Thế giới này xưa kia vốn chỉ có một quốc gia là thời đại của Thánh Thần do chính tay của Thiên Đế tạo ra. Nhưng sau khi Thiên Đế về lại thiên giới thì Thánh Thần đã bị bộ tộc lân xâm lấn và tàn phá. Đến khi Thiên Đế hay tin thì đã quá muộn. Hắn đã mất đi gần một nửa con dân và chính tay phải giết chết người của mình là Tuyết Ngân, hóa thân của phượng tộc. Trước khi về lại thiên giới, thiên đế đã phong kín bốn thần vật của tứ đại thần thú và hứa một ngày nào đó sẽ đưa xuống nhân gian một vị vua thực sự của Thánh Thần Quốc. Chiến loạn tuy được bình định nhưng mà đã làm cho Thánh Thần phân ra thành năm quốc gia. Thiền Quốc Hỏa Quốc, Lội Huyền Quốc, Phòng Vân Quốc và Thủy Huyền Quốc. Hỏa lôi phong thủy là bốn nước tôn thờ tứ đại thần thú, còn thiên quốc thì tôn thờ thiên đế. Hai ngàn năm trôi qua hậu rể của bộ tộc Lân là tộc hỏa dực luôn chờ đợi vị vua mới của thánh thần thiên quốc, vị vua thực sự từ thiên giới, và tìm kiếm tứ thần vật nhằm giành lại sức mạnh cai trị của thiên hạ. Ba bộ tộc hỏa lôi phong thì đã tìm được hóa thân của thần thú, Chỉ có thiên quốc và thủy thuyền quốc là chưa tìm được hóa tân của thiên đế và quy. Vì thế mà họ đắt đặt niềm tin vào phượng tộc để tìm kiếm thiên đế và quy tộc cùng tứ thần vật. Nhưng có một bộ tộc bí ẩn trong rừng sâu của thiên quốc thế luôn tin rằng thế gian đang tôn sùng vốn chẳng phải là phượng thật mà họ vẫn luôn tìm kiếm phượng thật sự. Bộ tộc này có tên là thiên tộc. Thiên Tổng đã bí mật bảo vệ thần Phật của Quy trong một năm qua. họ cũng đang chờ đợi vị vua thực sự của Thánh Thần Thiên Quốc xuất hiện để tìm lại ba thần vật và thống nhất thiên hạ. Lập lại thách bệnh phồn thịnh cho nhân gian. truyền thuyết cổ xưa nói rằng, chỉ có cần được trái tim cổ phượng thì sẽ có được thiên hạ. Đại Pháp Sư của Thiên Tổng có lời tin đoán, nếu như mà một người có mái tóc bạch ngân, Và một đôi mắt màu xanh xuất hiện Thì người đó chính là chủ nhân của phượng tộc Và là hóa thân của phượng Hắn là chủ nhân của tứ đại thần thú Là truyền kiếp của thượng tôn đế quân Nay là thái tử của thiên quốc Hắn có gương mặt tuyệt mỹ bất phạm Nhưng tính tình lãnh mạc như băng Ít nói và không thích ai tới gần mình Nhưng khi gặp được nàng Hắn đã bị nàng hòa tan đi tặng băng trong lòng và biết nó thành một giọng nước đầy nhu tình và sùng nịch, dành riêng cho nàng. Hắn là đứng đầu trong tứ đại thần thú phụng. Hắn tuân bí tuyệt lân, nơi mát và ôn nhận như mùa xuân, nhưng đó chỉ là đối với đàn. Một khi hắn đối mặt với người khác, thì chỉ là một gương mặt cười, nhưng không cười và đôi khi hắn còn hỏa bạo như lôi. Hắn đứng hàng thứ hai trong tứ đại thần thú lân, xinh đẹp tạm mỹ nhưng tính tình lại giống như gió gió luồn lướt qua trong chốc lát rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh gió không khi nào dừng chân lại tại bất cứ nơi đâu nhưng chỉ vì nàng mà cơn gió này đã dừng chân lại và nơi dừng chân đó chính là trái tim của nàng hắn đứng hàng thứ tư trong tứ đại thần thú quỳ vũ bất phạm nhưng lại thất tục và nhẹ nhàng như nước sẽ khi đứng trước mặt của nàng Và chỉ riêng vì nàng mà nở nụ cười Hắn là hóa thân của Thánh Thú Kỳ Lân Tùy tuấn mỹ nhưng mà tính tình rất kém Luôn thì nộ thất thường rất khó ở chung Là tín hiệu nguy hiểm để mọi người tránh xa Nhưng khi gặp nàng thì hắn chỉ thể biến thành một tiểu bạch thỏ đáng yêu Hắn là con trai của tộc trường thiên tộc Là một tiểu chính thái thần Ngây thư đáng yêu và luôn thích dính theo nàng như keo. Chỉ thủy trung dành tình yêu cho mỗi mình nàng, còn có hắn và hắn nữa. Lại là một tràng cảnh này, lại là một giấc mộng quỷ dị, lặng thiền rõ ràng mình đang nằm mơ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn vẫn đứt quãng cùng một giấc mộng. Ở ngoài kia bầu trời ảm đàm dưới ánh trăng, một đầm nước cổ quái, một đảo thân nành không ngừng rùng rằng, Làng thiền không thấy rõ mặt người đó Cậu chỉ có thể tìm được Vậy đoạn đông đưa hai tay Cộng với thân thể đang ở dưới đầm nước Phụng nhì Còn cứu ta Mau cứu ta Một giọt nước mắt rơi vào trong đầm nước Ta tại sao lại khóc Nơi đây là nơi nào người đó là ai Ta lại là ai Phụng nhi Người đó đến tổt cùng là ai Ta lại là ai Người đó tại sao lại gọi ta là Phụng nhi Chính mình không hỏi ra miệng chỉ là chơ mắt nhìn người đó, từ từ chìm vào trong đậm nước. Theo cuối cùng một tiếng kêu thân thể đó rút cuộc toàn bộ, bị nước đậm nước đen kia nhấn chìm. Người đó sao lại gọi ta là Phụng Nhi? Người đó là mẹ của ta sao? Sư phụ không phải chỉ có ta là học trò sao? Người kia rút cuộc là người nào ai có thể nói cho ta biết, ai có thể nói cho ta biết? Tại sao ta lại đau tâm như vậy? Làng thiền rồi con mắt mới nằm ở trên giường chụp mắt, Lại là nằm mơ. Quả thật là như vậy khi mà phượng nữ bạo nổ thân thể của mình, Linh hồn vừa thoát ra khỏi phượng nữ đã bị phong ấn dưới đầm sâu nhất. Cậu bé Phụng Nhi được một mộc thần và lân tộc che giấu thân phận của cậu. Mộc thần và lân tộc bàn bạc với nhau, đưa ra quyết định phong ấn ký ức hơi tức của cậu, chuyển cậu đi luân hồi đầu thai chuyển kiếp, để cho dấu hành tung của cậu, khỏi bị tay mắt của thiên đế phát hiện ra. Trải qua bao nhiêu kiếp đầu thai cậu đã quên đi ký ức kiếp trước của mình. Rốt cuộc là ta là ai? Tiếng nói trong đầu lăng tin bấy giờ mộng tinh niệm chú. Thiên thành địa minh thiên khí trường tồn, vạn vật căn nguyên, thiền lặng ấn pháp quy về bản tôn. Mộc tinh quát tỏ chứ khởi, ngón tay mộc tinh chỉ vào chán của lăng thiên ảo ảnh xoay chuyển vạn vật khởi nguyên. Bầu trời nổi cơn gió kèm theo đất đắp bổ mịt, vạn vật đã bắt đầu biến tội. Trước khi đưa linh hồn lăng thiên xuyên không, mộc tinh đã bày trần pháp tránh cho có người đến phá. Hai vợ chồng mới cưới nhân dịp hai người hưởng ngày nghỉ phép, Đi du lịch tham quan vùng núi Thất Sơn Chồng trí nhớ của cô đang nghe mẹ cô kể về ngọn núi rất nhiều câu chuyện huyền bí Thất Sơn Bảy Núi là cụm từ mà tôi hay nghe mẹ nhắc Mỗi khi nói về vùng núi thiêng miền Tây Nam Bộ gần Châu Đốc Chồng chỉ ốc nón nớt của tôi Ngày đó tôi chỉ hiểu Thất Sơn Bảy Núi Là nơi thần tiên với biết bao câu chuyện lạ lùng Về những vị sư, đạo sĩ đắc đạo Những chuyện thuyết về loài vật có tâm linh như người, những hăng động, những thần thông, những chuyện yêu ma quỷ quái đã làm say mi bao thế hệ. Tôi nhớ mẹ tôi hay kể về Ma Lai rút ruột tại châu Đốc và chuyện bà ngoại tôi đã phát hiện ra Ma Lai như thế nào. Ngoài tôi kể lại Ma Lai là một loại ma cổ có ba ngấn, bóng nhiên tính sấm thật lớn từ trên bầu trời vọng xuống và sau đó là một cơn mơ to. Chút xuống cánh rừng rậm rạp. Bên trong đó có một cái động kia, chúng ta mau chóng vào chú mưa không thể ướt hết. Một người con trai khoảng 20 tuổi, rất khồi ngộ tuấn tú, ăn mặc như một công tử con nhà giàu. Nói với người con gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc đậm như là công chúa ngắn màu trắng, đang được hắc ôm vào trong đầm. Toàn thân hai người đều đang bị ướt súng vì trời mưa to. Hai người chạy vào ôm nhau vào trong một cái đồng bằng đá cách đó khoảng một thước, nếu không phải do sét đánh làm cho tảng đá trước cửa đồng bị vỡ, thì sẽ không ai phát hiện được nơi đó có một cái động. Sau khi vào bên trong động, người con trai Tuấn Tú đó cởi áo khoác ngoài và áo trong da. dùng áo sơ mi bên trong vẫn còn chữ thần tư cho người con gái xinh đẹp rồi nói: "Ngọc Nhi, Em mau cởi áo ra và mặc áo của anh vào đi. mà quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh đó. Ngọc Nhi liền đáp lại. Anh đưa áo cho em, anh cũng sẽ bị cảm lạnh. Anh mau mặc vào đi, em không sao cả, em chịu được mà. Mặc dù lành đến thân thể không ngừng run lên, nhưng mà người con gái xinh đẹp vẫn cố chịu đựng về không muốn người mình yêu bị bệnh. Cậu bé ngốc, anh là con trai thân thể khỏe mạnh và cường trắng như vậy. Chỉ một chút lạnh thì có sao đâu, mặc vào đi bà xã của anh. Khóe miệng cười khẽ nháo mũi của vợ một cái. Người con trai đem đầm của vợ mình kéo xuống và mặc cho vợ của mình chiếc áo sơ mi. Hai người cùng ngồi xuống đất ôm chặt nhau để nhờ về nhiệt độ cơ thể giữ ấm. Người con trai tuấn tú cúi đầu xuống nói với vợ của mình. Xin lỗi em, là tại anh mà hai chúng ta mới đến nồng nối này. Ngọc Nhi cười rồi nói Anh nói em ngốc, anh cũng là tin ngốc nha Anh không nghe người xương hay nói cậu nhau vượt qua hoạn nạn Mới càng yêu nhau hơn Tuy rằng bị lạc đường Thì cũng không xem như là nạn gì to lớn Nhưng mà em vẫn thấy Đây là tuần trăng bật tuyệt vời của chúng ta Cô nếp vào lồng ngực ấm áp Và rắn chắc của người yêu mình Cô cảm thấy hạnh phúc mỉm cười Quốc Thuận là con trai của một gia đình đình cư ở Pháp. Cậu vừa được thừa kế sản nghiệp của gia đình mình vào hai năm trước. Trong bộ chuyến đi về quê cậu đất tình cờ gặp vào yêu Ngọc Nhi, con gái cậu viện trường viện một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Sau hai năm họ yêu nhau, hai người đã chính thức kết hôn và đến vùng núi Thất Sơn hưởng tuần trăng mật. Vì cảm thấy rừng núi Thất Sơn ở đây rất đẹp, cho nên Quốc Thuần đã dẫn Ngọc Nhi đi tham quan. Nhưng thật không ngờ đến khi hai người muốn đi ra thì khu rừng lại biến náo như một mê cung, làm cho hai người đi mãi vẫn không tìm được về đường cũ. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa và sấm chớp nổi lên ầm ầm, làm cho hai người cuối cùng càng thêm khốn. Cứ may mà hai người nhìn thấy có một cái động bằng đá, nên mới chạy vào đây để trú mưa. Cước Thuận, em nghe nói ở Thiên Cấm Sơn này có những đạo sĩ đặc đạo sinh sống. Những câu chuyện về con cọp có rắn hổ mây khổng lồ có khi nào chúng ta gặp họ hay không Nhìn xung quanh cảnh vật trong đồng Ngọc Nhi hơi rụng mình và càng nép sát vào lòng người yêu hơn Câu chuyện chỉ là họ kể lúc trà dư tiểu hậu cho nên là em yên tâm đi chắc là không có sao đâu Sao hả em cũng là nhà khoa Ngọc mà Những chuyện này em cũng sợ sao Cậu cúi đầu nhìn xuống trêu trọc Ngọc Nhi Ngọc Nhi lượm yêu dưới mắng. Đáng ghét, người ta là nhà khoa học nhưng mà dù sao ta cũng là con gái. Ngước khí mang theo núng nịu và giận dỗi, Ngọc Nhi đánh vào ngực chồng của mình một cái. Bà xã của anh thật đáng yêu, nơi đây chắc chắn Ngọc Nhi em có mau nhìn sang bên đó xem. Cúc Thuần cười kẽ với Ngọc Nhi cậu đang định nói gì, thì đột nhiên ánh mắt của Cúc Thuần bị một thứ khác làm cho hắn chú ý. Hắn mở to mắt nhìn về phía trước Nghe vậy tiền Ngọc Nhi ngẩn đầu lên Nhìn theo hướng tầm mắt của chồng mình đang nhìn Nàng cũng ngạc nhiên mở to mắt ra Hai người hai mắt nhìn nhau Cuối cùng hai người cùng đứng lên và đi đến đó cái này là quan tài bằng đồng đen nhiều hoa văn kỳ lạ Nếu xách từ đầu đến cuối vật thể bằng đồng đen mà hai người nhìn thấy Ngọc Nhi nhú mày nhìn vào quốc thuận để đây sao lại có quan tài đá nhị nhìn thấy ngầm từ từ nhú mày sau chuyển sang sợ hãi Cúc Thuận ôm chặt cô vào trong lòng hay là chúng ta đi ra ngoài nơi này còn có gì đó rất lạ Ngọc Nhi ôm chặt hông của Quốc Thuận không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mà bên ngoài trời đang mưa to Cúc Thuận nhúc mày nhìn vợ của mình ánh mắt của Ngọc Nhi mang theo lo lắng em sợ Bỗng nắp quan tài đồng đen ngá ẩm xuống đất, vang lên một tiếng nói rõ lớn. Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu thì đột yên chiếc quan tài bằng đá từ từ rung lên. Hai người cùng nhau hoàng sợ nhìn vào quan tài. Nắp quan tài dần dần mở ra, hé lộ ra bên trong chiếc quan tài. Nhị thích đừng vẫn bên trong quan tài Ngọc Nhi liền hút hoảng kêu lên, giấu mặn sâu vào trong lòng của chồng. Là một đứa bé trai. Thuốc thuần nôm chặt ngọc nhi hơn, sắc mặt hơi trắng bạch khi nhìn thấy trong quan tài đá có một đứa bé trai đang nằm. Đó là một đứa bé trai khoảng 3 tuổi có mái tóc màu bạch ngân rất dài, mày như là họa, mi như là phiến, chân mũi cao nhỏ nhắn đôi môi hồng hồng xinh xắn với một bờ môi dưới trẻ rất sâu. Còn có chiếc cầm hoàn hảo, tất cả đặc điểm đều xứng trên gương mặt trái xoan, thật là hoàn mỹ. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp tuyệt Trần đột nhiên đứa bé trai nhúc nhúc thân mình qua lên một tiếng nhỏ nhẹ và từ từ mở mắt xa để lộ ra con ng ngườiơi sáng như là ánh sao trời đứa bé bắt đầu truyền động thân mình và ngồi dậy đã mắt nhìn xung quanh cảnh tượng xung quanh cuối cổ ánh mắt dừng lại ở hai người nó đưa thai tay trắng nón là nhỏ nhắn cho nhà hai mắt nhấp nh của mình sau đó trước mắt hai hàng lông mi dày vẻ mặt ngây ngốc nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt nhìn thấy đứa bé chuyển động thân mình về mặt của quốc thuận đã hoàn toàn tái nhợt bởi vì hắn nghĩ là sát chết thức tình nhưng mà hắn vẫn cố gắng bình tĩnh không la lên vì hắn còn phải bảo vệ vợ mình nữa khi nhìn thấy đứa bé ngồi dậy mà trước mắt rồi nhìn chầm chầm vào hắn hắn liền mở miệng mà nói Màu mắt lục ngọc Nghe vậy thì Ngọc Nhi Mới từ từ chuyển đầu nhìn sang đứa bé Khi nhìn thấy khuôn mặt Và đôi mắt của đứa bé nặng mờ to Vì kinh hãi mà thốt lên Đẹp quá Đứa bé vẫn ngồi chậm ngâm nãy giờ Bất ngờ lại thốt lên một tiếng Cha, mẹ Tiếng nói nòn nớt của trẻ con Mang theo làm nũng Thật ngọt ngào, thật thanh thúy Và mềm mại Sau đó đứa bé đột nhiên đứng lên Rằng hai tay mìm cười ngọt ngào nhìn hai người. Cha, mẹ, ấm con. Người, người là người hay má? Minh Phi nghi hoặc nhìn đứa bé. Người không được qua đây. Sợ đứa bé đột ngột nhảy qua. Ngọc nhi hoàng sợ la lên càng ôm chặt eo Quốc thuận chặt hơn Cha, mẹ, ấm con. Nhưng đứa bé vẫn đứng trong quan tài. Toàn thân mặc một chiếc váy dài cổ trang màu đen đỏ. Hai tay của nó vẫn giăng rổng như trước và mỉm cười ngây thơ nhìn hai người. Nhìn đứa bé gái không có một chút hành động đáng sợ gây nguy hiểm cho hai người, hai mặt liền nhìn nhau, sau đó mắt màng theo sự hoặc nhìn đứa bé trai, Ngọc Nghi liền nói: "Nó hình như không phải là ma." Ngọc Nghi từ từ buông ra chồng của mình có chậm chậm bước lại gần đứa bé. Đưa tay muốn chạm vào mặt của đứa bé, Ngọc Nhi. Nhưng mà Quốc Thuận ngăn cản cô, nhưng không còn kịp níu vặt áo của vợ mình, bởi vì cô đã chạm đến mặt của đứa bé gái. Sau một lúc Ngọc Nhi mỉm cười quay đầu lại nhìn chồng của mình, ông xã cơ thể nó đổ ấm nó là người. Thật sao? Quốc Thuận đi đến bên quan tài bằng đồng đen, đưa tay dẫn lên mặt của đứa bé trai, Cảm nhận được nhiệt độ từ mặt của đứa bé chuyển sang tay của mình. Mày của cậu ta không níu chặt nữa, hắn quay sang nhìn vợ rồi nói. Nó thực sự là con người, nhưng mà sao nó ở đây một mình và còn nằm ngồi trong quan tài đá này nữa? Ngọc Nhi lắc đầu nói. Chuyện này rất kỳ lạ, em thấy cái đồng này như được hình thành từ mấy ngàn năm, nhưng do chất đồng bị cửa đá và lá cây mọc che lại. Cho nên mới không ai phát hiện ra Đế bé này là lệch của nó rất có thể không đơn giản Ngọc Nhi là một nhà khoa học Cho nên có thể nhận biết được địa chất và thời gian tồn tại của nó Trên đời này vốn luôn tồn tại những điều bí ẩn đứa bé này là một trong số đó Ngọc Nhi chúng ta phải làm gì với nó đây? Vì nhà Ngọc Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của chồng thì đứa bé lại cười Khanh khách lên tiếng. Hai người cùng nhau nhìn vào đứa bé, sau một lúc Ngọc Nhi nhìn sang Quốc Thuận cùng mới nói, Để có thể là đứa bé do ông trời ban cho mình, hay là chúng ta đem nó về nhà nuôi. Bà xã của anh là nhà khoa học mà cũng mê tín dị đoan sao, quả ông trời ban chó Quốc Thuận cười khẽ chiêu trọc nặng, gì chứ? Mẹ em cũng là người Việt Nam, em có một chút tín ngưỡng của người Việt thì có gì lạ lạ. Người Pháp cũng tin dị đoan mà. Ngọc Nhi liền chu môi và mở to mắt nhìn vào Quốc Thuận. Được rồi, được rồi, bà xác của anh muốn làm sao thì làm. Quốc Thuận nhìn không đường hôn nhẹ lên môi của Ngọc Nhi, ánh mắt sụng nịnh nhìn cô. Vậy là chúng ta đem nó về nhà và nhận làm con của chúng ta. Ngọc Nhi ôm lấy đứa bé, mang nó từ trong quan tài đá ra. Nhìn thấy chiếc ngực của đứa bé phát sáng, cô lập tức đưa tay vào trong ngực áo đứa bé. Sau đó cô đem từ trong ngực áo của đứa bé ra một mặt dây chuyển bằng ngọc lục bảo. Ngọc Nhi liền nhìn khúc thuật nói, Ông xã, sợi dây chuyển có mặt ngọc lục này này có thể có liên quan đến thân thể của đứa bé. Chúng ta có để cho nó đeo không? đứa ta cứ để cho nó đeo đi. Cước Thuận đem mặt ngọc lục bảo nắm trong tay xem xét một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn vợ rồi nói: "Bên trong có hình gì đó, để em xem." Ngọc Di cầm lấy ngọc lục bảo nhìn kỹ vào bên trong, hồi lâu có điên thốt: "Là là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng." Cước Thuận liền lên: "Đúng vậy là Phượng Hoàng, một trong tứ đại thần thú thể tượng cổ." Đứa bé này... Cúc Thuận nánh mắt nghi hoặc nhìn vào đứa bé không nói nên lời. Bất kể nó có thân phận gì, nó cũng là con của chúng ta. Ngọc Nghị ôm chặt đứa bé vào trong lòng mà nhìn vào Quốc Thuận. Khi nãy lúc cô chạm tay vào mặt của đứa bé, nàng cảm thấy tình mẫu tự trong lòng cô trỗi dậy, cho nên cô quyết định phải nhận đuổi đứa bé này. Em muốn làm gì anh cũng đồng ý, em muốn đặt tên cho nó là gì. Cúc Thuận sờ mái tóc bạch ngân của đứa bé và nhìn cô. Anh đặt tên cho nó đi. Ngọc Nhi mìm cười nhìn chồng. Cúc Thuận đưa ngón trỏ thon dài lên, vút vút cầm của mình suy nghĩ. Một lát sau thì hắn nhìn Ngọc Nhi rồi nói. Hay là chúng ta đặt tên cho nó là Phụng Bảo? Phụng Bảo xinh đẹp tuyệt nhã như là tuyết ở trên trời rắn xuống. Một tên rất thay. Ngọc Nhi tán thường nhìn chồng của mình Sau này con rất là con chúng ta Con tên là Phụng Bảo Con đừng gọi ta là cha Mà phải gọi là ba Con nhớ chưa Ngọc Nhi cười âu yếm sợ nhẹ Vào đầu của đứa bé Ba ba Đứa bé cười tôi nhìn vào Quốc Thuận Con trai của chúng ta thật ngoan Quốc Thuận vui vẻ cười lớn Nói với Ngọc Nhi Ngọc Nhi mỉm cười rồi nói Tất nhiên rồi nó là con của chúng ta. Ngọc Nhi hạnh phúc nhìn vào đứa bé, nhưng họ đâu biết được rằng ngoài bầu trời kia, mưa to gió lớn đen dày đặc che kín cả bầu trời. Đang có con mắt to nhìn hai người. Thiện tài thánh chạy ra bộ báo. Cấp báo, cấp báo đã tìm thấy phụng hoàng. Thiên Long ra lệnh cho đội vệ binh thiên giới. Thiên bình thiền tướng nghe lệnh, phong tỏa bốn phương tám hướng, Không cho một con muỗi chạy thoát. Thiên bình thiên giới đồng loạt hô vang, rõ. Tượng soái với cờ giương hiệu lệnh, mây đen càng ngày càng dày đặc, phong lôi quần vũ trên bầu trời. Cha mẹ, hai người chạy đi nhanh lên không kịp nữa đâu. Lăng Thiện cố gắng gào thét đến rát cả cổ họng, nhưng mà hai người họ không nghe thấy tiếng của cậu, bởi vì cậu linh hồn đang trở về quá khứ. Lăng thiên cầu quỳ gối xuống đất rồi khóc Bầu trời những tia sét trói lòa Từ trên bầu trời rắn xuống Mọi thứ xung quanh đều bị sét đánh tan thành cho bụi Lòng thiên liền gầm lên Ngũ lôi thủ ấn quyền Trên bầu trời giót nổi lên cuồn cuồn Một tia xét bạch kim hạ xuống Tia xét bạch kim đánh thẳng trước cửa hang động Làm cho đất đá tùng bày Ngọc Nhi hốt hoảng ôm chặt quốc thuận mà nói Ông xã em sợ Cố thuận ôm chặt vợ và đứa bé mà an ủi, "Đừng sợ, đã có anh đây." Ngoài kia bầu trời vẫn vũ phong lôi cuồn cuộn, tiếng gầm trên chín tầng mây văng vọng xuống mặt đất. Giới mặt đất rung tận 18 tầng địa ngục. Chim muôn thú hoảng sợ mà tháo chạy. Những tia sét như là muốn xé toạc bầu trời, cây cối xung quanh cháy rực trong biển lửa. Sau tiếng gầm vang rung động rời đất là tiếng nói trên không trung Phồng hoàng cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, 2000 năm nay hóa sang ngươi núp ở đây, ngươi hiện thân đi phồng hoàng. Sau tiếng nói vang vọng đó là một chàng cười, nếu ngươi không hiện thân ta sẽ giết hai người bọn họ. Nói rồi Long Thiên liền quá to, lôi thần nghe lệnh, ta phồng chỉ thiên đế chu sát phận nghịch ngũ lôi tắc lệnh, thiền lôi tiếp chỉ Đứa bé nhân mật hai tay nắm chặt vận sức, Xung quanh bắt đầu nóng lên Trên thân thể của đứa bé hình ảnh vùng hoàng hiện lên Trói sáng cả một vùng Con chim lửa ngần cao cổ kêu lên Nó bay vòng qua cậu bé rồi bay vọt lên bầu trời Động nhau tiếng nổ vòng vòng 9 tầng mây Nhân dịp vùng hoàng và long thiên đánh nhau Một cột xét màu đỏ ráng xuống Cả hai người họ ở dưới đất Cháy ra cho tàn mọi thứ xung quanh bị cầy xới, Làng thiền trở mất nhìn cảnh tượng đó Cậu lao xuống ôm hai người họ mà không được Trên kỳ vàng thiên đế đã dùng hai hòa cầu là Hàn băng và thiên lực Chi hòa ráng xuống hiện thân phụng hoàng truy sát Lão ta còn hạ lệnh cho thập điện Diêm Vương Dùng lôi nghiệp hòa trần từ 18 tầng địa ngục lên đánh Lăng thiền nắm tay thành quyền mà gạo lên 300 năm Hà đông, 300 năm Hà tây Ta bắt ông phải trả giá Lão nhớ đấy Thập Điện Diêm Vương ta đến hỏi tội các người trước Các người nhớ đấy Máu phải trả bằng máu Mắt của cậu vằn đỏ Thân thể cậu bốc lên từng luồng khí đen đỏ Sau hình ảnh tăng thương thể lăng thiên như là phát điên Ánh mắt sắc lạnh dị thường Những thức phim quay trầm mấy Dần vỡ vồn tan biến trở lại hiện tại Âm thanh từ vực sâu Thảm của địa ngục vong vòng trong đầu Như là sợi dây kết nối nào đó Chỉ mình cậu nghe thấy tiếng nói đó Phổng nhi Hãy trả thù cho cha mẹ Nhớ đấy bọn chúng phải trả gấp đôi Trên người lăng thiên Bỗng lên một ngọn lửa hận thù Một luồng khí tức bao trùm Thiên địa trên đỉnh đầu Đã bắt đầu xuất hiện hương ảnh phượng hoàng Khất cổ kêu vang vọng Làm rung chuyển cả trời đất Các loài vật xung quanh Mấy trăm dặm đều run sợ Khiến cho người nghe phải khiếp sợ Từ một con phường hoàng sạc sữ Trở nên đen tuyển ánh mắt đỏ ngầu như máu Làng thiền liền cười lên một cách điên giải Làng thiền tài bắt ấn pháp miệng độc Thần chú triệu đồng hắc bạch vô thường Xích thủy cung lục điện đại nhị ra bá Hương khởi chầm chầm ứng cản khôn Ứng khai xâm la bảo điện môn Xâm la bảo điện chuyên bái Thịnh Bái thỉnh đông ngục đại nhị xa, đại gia vẫn ngô hà sự thỉnh, phong trần trần đáo điện tiền, đầu đái nhất đính đại cắt Mạo thân xuyên bạch bào quản dạ sai. Tá thủ lệnh bài phán âm dương, âm vinh hòa cấp đốc như luật lệnh. Một làn khói âm phong nổi lên, từ làn gói trắng từ từ xuất hiện hai thân ảnh một đen một trắng, đó là hắc bạch vô thường. Dù lễ hội nào thì hình ảnh hắc bạch vô thường Vẫn luôn thu hút ánh mắt của mọi người Bạch vô thường mặc áo bào trắng Đầu đường mũ cao Trên mặt vẽ hình ảnh con rơi đen trắng Tay cầm cái cùng hình con cá Hắc vô thường thì mặc đồ đen đầu đội mũ tròn Mặt vẽ hình đen trắng Tay cầm thẻ bài hình vuông Phía bên trên có ghi Thiện ác phân minh Bạch vô thường thì chậm lặng